Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hey, ông cũng sẽ diễn lại màn kịch đó. Ông định Quang đảm ra được nhưng còn ngần ngại vì biết đảm là người quen của Hằng. Hằng chắt miệng thở dài, hình ngại người nghệ sĩ thư sinh ngồi dạo đàn, nhạc classic trữ tình trước cửa lèo, nhưng chiều sống chậm trên đảo tị nạn. Giờ đây đã biết mắt, chỉ còn lại gã đàn ông thắt trí, bệ giảc như một thằng ăn xin. Không ai ngó ngảng đến. Hằng đưa mắt xa hiệu cho gã đầu bếp, dìu đảm đứng dậy.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 Đã nghe Hảo nói nhiều về Hằng, Trúc vẫn không ngờ nhan sắc của Hằng vượt trên dự đoán của chàng. Chàng toan lên tiếng nhắc lại đề nghị mời hai chị em đi ăn thì Hảo chặn họp. "Từ từ, từ từ một chút đi An Trúc, tụi này còn nhiều chuyện phải bàn gấp lắm, với lại cho cho cho chị Hằng em nghỉ một tí đó nhé." Trúc ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng, hai, hai cô xuống xuống nghỉ đi, tôi ngồi chờ trên nhà." Trúc mang hành lý vào hẳn basement rồi quay ra, khép cửa để hai chị em nói chuyện thoải mái. Hảo nhập đề ngay câu chuyện nàng muốn kể với Hằng. Đấy, ông đảm thì như vậy, mà con thục nó còn tệ hơn nữa. Đúng là ông ăn trả, bà ăn nem. Em thấy đàn bà bên này nó nó kỳ lắm. Thế còn con gái thì không sao, mà cứ có két có chồng rồi thì đâm ra ghiền. Thiếu đàn ông một ngày là không được. Chẳng hiểu sao việc đảm bỏ thục trong ý nghĩ của cả Hằng lẫn Hảo đều không bị lên án nặng bằng việc thục ngủ với chí. Hình như hai người vẫn còn mang nặng đầu óc Việt Nam,